Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tránh trường hợp người kia thoát được Thế rồi bác Thành quay vào nhà lấy xe Cùng hai người đó nhanh chóng tiến ra chỗ cây đa đầu làng Không phải tự dưng họ quyết định đứng đây Bởi lẽ khi đứng đây Cả ba có thể nhìn toàn cảnh cánh đồng Đặc biệt là ngôi nhà hoang Cũng chính là chỗ mà người đàn ông vừa lao vào ẩn hấp Theo suy đoán của ba người họ Người đàn ông đó hiện tại vẫn đang ẩn hấp ở chỗ cũ Vì làng từ gốc cây đa nhìn ra đó cũng khá xa vả lại trên người ông ta còn có thứ bất ly thân nữa, nên trong thời gian hai người vắng mặt, người đàn ông kia khó có thể kịp thời quay trở lại làng. Mải bàn tán công việc, họ quên rằng thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng cái trời cũng đổi màu sẫm lạnh rồi. Nhưng lại Thành, người đàn ông mang tội kia vẫn chưa trở về. Ai cũng cảm thấy khó hiểu, vì chẳng ai nghĩ ông ta có thể kiên nhẫn ngồi ở chỗ đó lâu như thế. Nếu ông ta không sợ cô nhà thì cũng phải biết trời đã muộn rồi mà quay về chứ. Đằng này vẫn im hơi lặng tiếng, không một chút động tĩnh. Cuối cùng thì hai chú công an và Bắc Thành cũng đành bỏ tay trước trường hợp này. Bởi tầng này, người đàn ông có mò ra quay về thì họ cũng không thể nhìn rõ nữa. Không thể làm gì khác, hai người đành phải chấp nhận công cốc quay về. Sau đó Bắc Thành cũng quay về luôn. Buổi tối hôm đó, căn lạng tôi sáu động, bởi tiếng hét của một người đàn bà. Lúc đó gia đình tôi đang dùng cơm nên không ai quan tâm ấy. Chỉ có tôi là vỉnh cái tay thỏ ra lắng nghe xem là chuyện gì. Tiếng hét đó càng ngày càng gần, nghe kỹ thì đó là tiếng gọi con. Minh ơi, con đâu rồi? Minh ơi, có ai thấy thằng Minh nhà tôi đâu không? Có ai thấy thằng Minh nhà tôi đâu không? Tiếng hét rất một lúc rồi lại tiếp tục vang lên. Có ai thấy con tôi không? Giúp tôi với. Có ai không? Giúp nhà tôi với. Đó không chỉ là tiếng của một người đàn bà mà là cả một đám người. Trong biểu tôi tự dưng mơ hồ, một cách khó tả, vẻ như tôi đang nghĩ chuyện gì đó nhưng rất rối, chẳng rõ là chuyện gì. Bất giác, tôi bỏ bát cơm xuống, định bùng chạy ra ngoài xem, nhưng bị lời bố tôi cản lại. "Đó không phải là chuyện của con, lo mà ăn cơm đi." Lúc đó tôi cảm thấy rất khó chịu, bởi lần nào bố tôi cũng vậy, hết có chuyện gì là bố tôi lại bảo không phải việc của tôi. Bố tôi luôn coi tôi là một đứa trẻ. Đến lần này thì tôi cũng tỏ thái độ. Tôi không nói gì cả mà vung vằng ngồi xuống ăn tiếp. Tôi ngồi xuống thì bà tôi đứng dậy, tiến ra cửa. Một lúc sau thấy giọng bố tôi cất lên. Có chuyện gì vậy thím? Thằng Minh đi đâu chưa về hả? Chủ ơi, chủ giúp nhà tôi với. Thằng Minh nó đi đâu mà tầm này vẫn chưa thấy về, sao xấu tôi nó khổ vậy trời. Qua cánh cửa chính, tôi thấy một đám người đứng trước cửa nhà tôi. Người nằm người đó, tay trực cái đèn pin đi tìm chiếu khắp cả bên ngoài. Có những gì tôi nghe được, Tôi đoán người chưa về là anh Minh, còn đó là mẹ ảnh, thím bảy. Những người xung quanh có lẽ là hàng xóm giống như bố tôi đây. Nói chuyện một lúc thấy việc quá cấp bách nên bố tôi quay vào nhà, lấy vụ cái đèn pin rồi quay ra cửa. Khi đó ông nói rằng: "Mẹ con ăn uống dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm, bố đi có việc tí." Mẹ tôi thì không quan tâm mấy đến chuyện này, bởi lẽ cũng đã có bố tôi lo thay rồi. Còn tôi thì vừa bực tức, vừa thấy không yên lòng. Nãy giờ trong đầu tôi cứ dối mờ một cách khó hiểu, y như rằng sắp nghĩ ra là chuyện gì thì nó lại vụt mất. Cảm giác như có ai đang phá dối suy nghĩ của tôi vậy. Hay đơn giản hơn là lời nói của bố tôi lúc nãy khiến tôi khó chịu đến mức mua mù mùa ấy đi mấy phần. Ban đầu tôi có ngồi chờ bố tôi tại cái tivi. Họng khi bố quay về sẽ hỏi xem là chuyện gì. Nhưng do lâu quá nên tôi đành quay về 4 năm nghỉ. Đúng cái lúc cơn buồn ngủ tìm đến thì tôi lại nhớ về câu chuyện lúc nãy. Và có lẽ điều mà tôi nghĩ từ nãy giờ không ra, chính là câu chuyện liên quan đến người đàn ông này. Lúc đó tôi nghĩ rằng, thành niên bình này có lẽ chính là người đàn ông lúc chiều, nhưng vì giận bố tôi quá nên tôi không thèm để ý nữa. Có khi nói chuyện này lại được một trận dao quấn ra tròn nữa. Cuối cùng tôi chọn giấc ngủ để giải quyết mọi chuyện. Vốn buồn ngủ nãy giờ nên chỉ một lúc thôi suy nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ một giấc đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Lúc đó thì mặt trời đã treo lên đọt che rồi. Vừa tỉnh giấc, tôi lại thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Mọi hôm mẹ đánh thức tôi từ rất sớm, kể cả không có việc gì, nhưng hôm nay thì không. Kể cả những tiếng lọt xoạt dọn dẹp như mọi hôm cũng không thấy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi bừng tỉnh chạy xuống bếp rồi chạy nhanh lên nhà. Thật là, hôm nay bố mẹ tôi đi ra ngoài từ lúc nào mà tôi không hay. Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ, bởi ở nhà một mình cảm giác nó thoải mái hơn. Sau khi trùng tu cá nhân xong, tôi lòng ngay xuống bếp như một thói quen. Hình ảnh cũ lại hiện lên, đó là một bát mì chuẩn bị sẵn rau. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net